các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t thông tin thị có thể nhận được bị giới hạn đến độ đủ an toàn cho tập đoàn nhân vật thắng chập t r ù m giang hồ nam định hiện đã đổ bộ vào sài gòn và sống một cách phong lưu ở khu b ầ o cát tân bình đã được năm cam lưu ý và cử người theo dõi sát sao mọi hoạt động thắng chập đúng như h ổ danh hơi có chút điên rồ tuy là một đàn anh có tầm cỡ gã sống ở thành phố Nam Định như một ông vua con và bắt đầu nhòm gõ lãnh địa của Nam Cam từ năm 1992 đến năm 1993 n h ư n g chưa có đủ điều kiện và chưa có cơ hội gã xây dựng cho mình một cơ ngơi nho nhỏ nhưng khá vững chãi rồi đưa cả vợ con vào với quyết tâm xem Sài Gòn là ba sào ruộng riêng gã kết hợp với Long giấy để mở s ò n g bạc trên đường Hồ Văn Huê quận Phú nhuận và vươn cánh tay vào tất cả các ngóc ngách làm ăn của g i ớ i ba k e quanh khu vực sân bay Tân s â n Nhất. Càng lúc vị trí của thắng chập càng ổn định và đàn em quy tụ về d i ớ i c h ứ g khá đông. Thắng chập mở tiếc sòng bạc thứ hai ở đường Nguyễn Thái Bình, bến xe tải Bắc Nam với các con bạc dùng dĩnh chịu chơi là các tài xế gốc Bắc. Chính lúc này nhược điểm của thắng chập bắt đầu lộ rõ, gã có một trực điểm t ố i kỵ. của dân anh chị là thường đánh đập bọn đệ tử mỗi khi có việc trái ý cũng vì lý do này dân Ba ke a mới g á n cho gã hai chữ chập chen khi được báo về tình hình của thắng chập Nam Cam chỉ cười y hiểu ngay một điều thắng chập không bao giờ là đối thủ và không xứng tầm để y ra tay tiêu diệt nếu có chẳng qua vì y muốn đỡ phiền toái bởi một con chó điên hơn là sợ thắng chập gây nguy hại thế nhưng thắng chập đâu phải là kẻ biết điều và lại càng không phải là kẻ có mưu trí nhận ra núi Thái Sơn cao hơn đồi đất thắng chập qua quận t á tìm đến sòng đại bang của Nam Cam do ba mảnh sáu nhà thảo ma q u ố c lùi quản lý để vờ chơi bạc và sau đó kiếm chuyện gây gổ quậy quạng mẹ kiếp bọn nào sợ Nam Cam chứ thắng chập này chẳng xem là cái gì thích gì bố mày chiều hết gã tuyên bố chẳng hơi đâu giải thích cho nhọc quốc lùi gọi điện thoại cho năm cam nghe báo cáo lại tình hình năm cam cười nhạt y chưa muốn đụng đến thắng chập v ề v ù n g tân bình đối với y không hấp dẫn lắm nhưng đó là tự thắng chập muốn gây sự được thôi năm cam vừa nghĩ vừa gọi điện cho cu nhất sát thủ số 1 của băng kim anh nhận lệnh năm cam cu nhất gọi thằng em thân tín tuy không cùng phe nhóm với dũng chùa để giao nhiệm vụ cầm đầu bọn sát thủ Cần Thơ, lính của tên Cấu gửi cho lệ Hoa và Cú Nhất sử dụng. Vừa về đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, thắng chập bị cả chục tên ép xe vào lề đường và chém tưới tấp. Chỉ trong nháy mắt, trùm Giang Hồ Nam Định biến thành một cái rẻ rách đẫm máu. Bọn sát thủ bỏ đi trước khi công an đến nơi và cũng chẳng ai hay gì, nghe gì, biết gì. Mạng thắng chập quả là lớn. khi đưa vào bệnh viện chỉ ít lâu sau gã lại phơi phới như chưa hề bị chém. đang chuẩn bị để trả đũa, thắng bị thanh toán lần thứ nhì. đang ngồi sau lưng một đàn em thân tín đi đến đầu đường bình g i ã thắng cảm thấy khó chịu nên bảo ngừng xe ghé vào một khoảng tối. thắng đi vào để giải tỏa. ngay lúc ấy một chiếc xe gắn máy chờ tới và kẻ ngồi sau đã rất nhanh đến cạnh thắng, dơ súng bắn luôn một phát. thắng trúng đạn. nhưng bản chất hung hãn của gã làm gã lao đến toàn tấn công tên là bắn mình. Hoàng hồn, tên sát thủ đã nã phát súng thứ nhì rồi bỏ chạy. đuổi theo. thắng loạn trạng trèo lên yên xe và dục tên đệ tử. xe bám theo bọn sát thủ chưa được 20 m é t thắng đã ngất. khi đưa v à o bệnh viện, tính mạng của thắng như chỉ m ả n h treo chuông và ai cũng cho rằng gã khó sống bởi hai vết thương chí tử. thế nhưng như một phép lạ, thắng chập vận sống. gã trở nên liệt toàn bộ hai chi dưới và đành phải quay về Nam Định. Nam Cam nhún vai buông ra luôn một câu về thắng chập. Thằng này không chết trước thì cũng chết sau. Hai bánh ghé thăm tỉnh nhân xem có hướng nào làm ăn. Thực ra gã đã bắt đầu chán ngán việc đi phò theo Dung Hà. Quyền lợi mãi vẫn chưa có gì mà hết l a vào cuộc tranh chấp này đến cuộc tranh chấp khác. Giang. cô gái trắng trẻo xinh đẹp, vốn xuất thân từ loại người không mấy gì t ử tế, đã từng cặp bồ với hải bánh từ thò, còn đi kiếm tiền. Nghe